Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 135 ngô Hải nghe vậy thần sắc hơi động, nhớ là ngày sau đó lại đói. Nói như thế quả thật không sai. Người suy tính cực kỳ tu đáo cực kỳ... Nói tới chỗ này. Hú hiện diện có chút do dự. Thường Hy vừa thấy, liền lập tức nói. Chưa tổng quản cảm thấy không có việc gì là tốt rồi. Là ta buồn lo vô cỡ. Ngài mau lên đi. Ta về trước. Các ngày nay vẫn rộn đến đau lưng. Ngày mai còn có nhiều viện phải làm đấy. Thường Hy nhìn ra được. Hú muốn nói lại thôi. nhất định là có điều cố kỵ. Nàng không thể làm gì khác hơn. Là lấy lui làm tiếng. Nếu ngũ hại coi trọng lời nàng nói, nhất định sẽ kêu nàng ở lại. Chỉ cần ngũ hại tính nhiệm bản thân, nếu như sau này mạnh địa phụ có tiềm nàng gây bất lợi. Nàng không yêu cầu ngũ hại nghiêng về phía mình, chỉ cần bảo trì trung lập là tốt rồi. Thế nên đây cũng là một lỗi dò xé. Ngũ hại thấy được Thường hi thức thời, nhìn ra lời nói lại thôi của hắn. Trong lòng lại cảm thấy Thường hi là một nữ hài tự tố. Mình không nên để phòng nàng như vậy. Lập tức hồ. Người vội cái gì vậy? Nghe ta nói hết lời đã. Cũng tránh cho người sau này làm việc lại không biết nên như thế nào. Thường nghi nghe vậy trong nội tâm vui vẻ. Vợ dừng lại bức chân qua lại nhìn vũ hải. Lam bộ như không giải thích được nói. triệu tổng quản lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại còn có ẩn tình hay sao? Hữu Hải nhìn thường thì thấp giọng mà nói ra. Mạnh đại tiểu thư không chỉ là biểu muội của thái tử gia. Khi tiên hoàng hậu còn sống, đã muốn đem tiểu thư giao cho ngài. Chẳng qua là tao này bệnh nặng, liền không chú ý tới nữa. Nhưng là chữ này hoàng thượng vẫn nhớ. Lần này hoàng thượng đột nhiên muốn mạnh tiểu thư vào cùng. Chỉ sợ là... Có ý định muốn quan sát. Người cần cẩn thận một chút, đừng có đắc tội nàng. Tránh cho sau này, không có quả ngon để ăn. Quan tâm này là thân thiết thật lòng. Thường Hy cảm thấy rất ấm áp, nhìn ngũ hại nói. Cảm tạ chu tổng quản, Thường Hy vô cùng cảm kết. Nếu không có ngài chỉ điểm, nô tỳ trong đông cung này quá thật là từng bước khó khăn. Thường Hy thật không biến tạ ơn ngài như thế nào. Nói tới chỗ này, thường hi thầm thở dài. Xem ra lễ bình nói không xa chút nào. Ngũ Hải là người của tiên hoàng hậu. Mạnh điệp vũ lại là cháu gái ruộng của bà. Ngũ Hải có thể chỉ điểm như vậy đối với nàng, đã là hình xứng khó có được. Có thể thấy trượng trong lòng Ngũ Hải, nàng cũng có chung phần lượng nhất định. Suy nghĩ một chút, bán la thử ngưỡng dòng nước một phen. Nếu là bình nói là thật, Mạnh điệp vũ chỉ sợ đã đúng coi nàng là địch nhân. Thế vì đến lúc đó mới bị động tiết chiều, lúc này nàng nên vì mình đón đường bởi phải. Người thăng thở cái gì? muốn hại không giải thích được hỏi. chưa Tổng Quảng đối đại với ta một tấm chân tình. Ngay cả chuyện cơ mật như vậy cũng chịu nói ra. Thường khi thật là vô cùng cảm kết. Sau khi mạnh tiểu thư vào cùng, Ngô tì sẽ chuẩn bị tỏ đáng, không để cho thái tự gia phải phân tâm. Vốn là ta không muốn nhiều lời, dù sao nói nhiều xa nhiều, thế nhưng cho dù bị tổng quản trách phạt, ta cũng liều mạng phải nói. Thanh âm thần thi mang theo kiên định, khiến ngô hại ngực lại bị hồ dọa giật mình. Lời này của ngươi là thế nào? Còn có chuyện gì nghiêm trọng sao? Có việc gì cứ nói thẳng ra? Ta với ngươi còn cách sáo làm gì? Ta đã từng phục vụ bên cạnh tiêu hoàng hậu rất nhiều năm. Ta coi trọng không phải là người nói lời ngon ngọt, mà chỉ là cung cánh làm việc khiến người ta yêu thích. Có việc gì cứ nói thẳng đi, đừng quanh con nữa. Ngũ Hải nhìn Thượng Hy cười híp mắt nói, tiểu nho đầu này sam ra mới vừa rồi chỉ nói có một nửa. Biết quan hệ của hắn cùng với Mạnh Địa Phụ, so với nàng thì thân thiết hơn nàng để tâm cũng không ít đầu. Tiểu thư mạnh gia vào cùng, đây là cháu trụng của tiên hoàng hậu. Coi như vừa rồi tổng quản không có nói cho Nô tỳ biết được ý nguyện của tiên hoàng hậu. Thật ra thì mọi người cũng có thể đón được ít nhiều. Hôm nay, ở chỗ tam hoàng tử Phi, tình cờ Nô tỳ cũng nghe được một số chuyện về mạnh tiểu thư. Mặc dù không có ai có thể khẳng định, Mạng tiêu thư có thật sự đựng là làm thái tử phi hay không, nhưng ít nhất cũng cảm thấy nàng ấy có hy vọng lớn nhất. Thái tử phi đất chính là quốc mẫu sau này, không biết bao nhiêu người còn đang, nhưng chậm chậm vào đấy Mặc dù thái tử gia cùng mạng tiêu là thành mai trúc mã, quen biết từ nhỏ, nhưng cũng không thể chịu được luôn ngồn phỉ ngữ. Bàn thưởng vì sao lại sai người dọn dẹm cẩm hoa hiền lại không để mạnh tiểu thư trực tiếp vào đông cùng, nói thì xem chừng cũng có ý tứ nam nữ cấm kỵ nhưng gì cũng làm tốt thì không thể khiến người khác loạn ngôn. Nếu có một ngày thận xảy ra chuyện gì, việc mạnh tiểu thư ngủ lại đông cùng tất sẽ bị người ta lợi dụng. Đối với mụ cô nương già mà nói, thì đây cũng không phải chuyện vẽ van gì, nói thì nó thận cũng không, là vì si tình cho mạnh tiểu thư mà là vì Thái Tử Gia. Thái Tử Gia tương lai là để phương một nước, không thể để bất kỳ người nào tắt nước dơ lên người ngày ấy. Kính xin tổng quản suy nghĩ sâu xa. Thần Hi biết rõ, nếu muốn chiếm đựng tính nhiệm vô hạn của một người, thì không thể đem mình trở nên vĩ đại. Thần Hi liền biểu thị, nàng không phải là hoàn toàn suy nghĩ cho mệnh tiểu thư, nàng cuối cùng vẫn là vì Tư Văn Trác mà suy nghĩ. Hôm nữa, Thường Hy cũng hiểu được phân lượng của mà đề phủ trong lòng Ngũ Hải, làm sao nặng hơn đựng từ vân tá nàng đến cuộn chính là cái này. Quả nhiên, Ngũ Hải trầm tư suy nghĩ, nhìn Thường Hy nửa ngày không nói. Thường Hy cũng không thúc giục chỉ tháng nhiên đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo nồng đậm bệnh mỏi. bằng trong cả ngày là còn phải vì chuyện nhỏ này mà tính toán. Ngô Hải cảm thấy Thường Hì thật sự là một nhân tài khó có được. Mặt khác, Thường Hì đã nói trúng điểm quan trọng nhất. Án thuật đổi sẽ không tha thứ, cho bất luận cái nào tắt nước dơ lên người tiêu vân tả, gật gật đầu nói. Lời của người ta hiểu, ta đi hỏi bẩm một trúng cho thái tự già. Thường Hì, bệnh mổ rồi thì nhanh một chúng về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận việc đấy. Thường Hì biết chuyện đã thành công hơn phần nữa thì vậy cười nói vậy ta về trước hôm nay quá thật mệt muốn chết rồi thường hy về đến phòng của mình tay mọn tiểu công nữ pha nước nóng cho nàng thư thải tắm rửa một hồi đó là y phục nhẹ nhàng lúc này mới yên lặng tựa trên giường ngẩn người bán thù đẩy cửa đi vào nhìn thường hy nói ngô tỷ tỷ thật sự là kỳ quái mất vừa rồi còn quậy vàng dọn dẹp đông thiên điện Lúc này lại đem mọi thứ mang đi, không biết chú Tổng Quảng đang suy nghĩ cái gì nữa. Thần Hì nghe vậy trận thở vào nhẹ nhõm, biến lời của mình như vậy là không có phí công. Chỉ cần mạnh địa phụ không ở trong đông cùng, không có nàng liền an tâm phân nữa. Đá mặn cũng dẫn theo nụ cười nói. Quảng những thứ kia làm cái gì? Bản thù, môi gặp qua mạnh tiểu thư chưa? Gặp quá rồi nhưng là đã rất lâu trước kia rồi. Mạnh thư thư dáng người xinh đẹp, có thì thân hiệu lệ nghĩa. Là cô gái tốt không khó gặp, nếu có thể gả cho thái tự gia, thì thật là một chuyện tốt. Bản thù cười nổi. Thân hì nhất thời cảm thấy trong lòng khó chịu giống như nút phải bọ. Vì thế, ta càng phát ra tò mò đối với vị mạnh địa phủ kia. Thật là một dịu nhân Có thể lừa gạt tất cả mọi người xem nàng ta là người tốt, vậy tiêu vân rác thì sao? Hẳn có biết một mặt khác này của mạnh địa phụ không? Chương 136 Năm Hạ Độc Thủ Khoảng cách đến đèn thất tịch, chứ còn ngắn ngủi hai ngàn nữa. Thương Hy xoay như trông trống. Thật là còn có triêu hà cùng vạn thu giúp một tài. Còn có vương ma ma ở vệnh hạng cùng nhớ đến tình cụ. Thời điểm thường hy tìm đến, liền tự mình giao cho nàng mượn hai ma ma. Thường hy đem chuyện này hỏi báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng cũng thật hào phóng mà trực tiếp tặng luôn hai ma ma này từ vĩnh hạng cung cho thường hy. Ngược lại, làm cho thường hy có chút ngưỡng ngùng tự mình đến chỗ vương ma ma bồi tội. Ai biết vương ma ma cũng là quả nhân cơ nhiên không tức giận, dù sao cũng là do một tai bà giả dối nhiều năm, nổi không có tình cảm là giả, nhưng là cũng hào phóng, vì thế thường thì mỗi lần nhìn thấy vương mama là giống như chó nhỏ trong thấy xương một già, ấp ta ấp tấp nền bờ, chính là điển hình cho án lệ bắt người tài ngắn, thái vị mama này một họ hứa một họ trần. Hứa ma ma tính tình trật sản, ra mặt luôn mang theo nồng đậm nụ cười, làm cho người ta không nhìn được muốn thân cận. Nhưng thật là cũng là người nói chuyện sắc bén, quyến đón sát và. Cần ma ma phát thật chính là đối lập hoàn toàn với hứa ma ma, giống như bình hồ lô một chàng. Cái ngài nhất định không chịu nói một câu, như là mỗi lần mở miệng, lại nói ra những điều chỉ lý làm người ta không thể bỏ qua. Thường Hì có được hai viên đại tướng này, nhất thời như họ thêm cảnh. Mấy người cũng thân nhã mỗi lần muốn kéo chân Thường Hì, hay lại bị hứa ma ma nghiềm mạnh giảng dạy. Tức người một chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, đã bỏ chạy trói chết. Thường Hì cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là khẩu chiến quân thư. Nhìn hứa ma ma lại càng thêm sùng bãi. Có mà ma giúp đỡ vãn thù trấn dự đông cùng, thường hi ở trong hậu cung bông bà bận trộn cũng phần nào an tâm. Kể từ khi được hoàng thượng giao cho tổ chức thất tịch yến, nói đình phủ gầy khó dễ không ít. Tìm cái này cái nọ không có, muốn cái này cái kia cũng không có. Thời gian cấp bách thường hi cũng không có công phu cùng bọn họ đấu võ mồm nhưng mà có được ngôi nhà từ bên ngoài tiếp ứng, nè nàng cũng say sở được, vì thế cũng không thèm chấp nhận với nội đình phụ. chuyện tình trên đời chính là như vậy, phòng thủy luân chuyển. một ngày kia khi đến công động quan trọng, thần hì cần rất nhiều lỗ mỏng màu hồng làm thành đèn hoa đàng, Lũ mỏng như vậy trong hoàng cung dự trữ không ít, nhưng là nàng phát người đi cô họ cưng nhiên nói không có còn bị đuổi trở lại lần này thì thượng Hy tận sự nổi giận trần mama vừa thấy liền tưởng lên một bước nói ngô tự nghi để lao nô tự mình đi một chuyến thượng Hy định phải nói làm phiền mama rồi ngài thay ta đi một chuyến vậy nếu không phải công việc bề bộn không thể phân thần thì ta cũng sẽ tưởng mình đã đỏ trần mama gật đầu một cái Anh Lệ rồi sang người sẽ đi. Lệ Bình ở một bên biển mồi nổi. Thường Hi, ta cũng muốn đi. Ta sợ Trần Ma Ma trấn áp không được mấy tên khốn kiếp kia. Ngay tại sao lại không để cho ta xúc đầu? Thường Hi lôi kéo ta lại Bình hướng trong đình ngồi xuống. vừa nhìn lầu trúng trên hồ sen so sánh với bả mẫu, vừa nổi. Người cũng không ngỡ ngùng sao. Ngư là ai? Tương đương là Tam Hoàng Tử Phi. Chỉ như vậy sao có thể để cho người tự mình đi, cũng không để ý đến thân phận của mình. Như như bị người khác biết được, Tam Hoàng Tử Phi cơ nhiên, tự mình đi chất vấn nội đình phủ. Vậy, cung nữ, thái giám, quả sự ma ma bên cạnh người dùng để làm gì? nuôi uổng công hay sao? Cám mặn lệ bình đỏ lên, khẳng đang nói. Ta muốn cho người hả giận. Ngươi lại nói ta, ta mặc kệ ngươi đấy, được chưa? Đừng nóng vậy, đợi lát nữa sẽ cần dùng đất ngươi, chứ nay ngươi ra mặt, ta không có đất dùng. Thường Hy cười. Lại Bình hỏi, chuyện gì? Thường Hy biểu mồi, phía về phía sau lần Lại Bình nói. Đó, không phải là đang tới sao, đám quả đen kia giao cho ngươi đẩy, ta phải đi góp. Ngày hôm nay phải tháo hết đèn cung đình ra, đêm mai sẽ phải dùng rồi. Thời gian rất gấp, ta không có rảnh đi phục vụ mấy thứ xù lông gà kia. Lê Bình dùng sức che mẹn lại, thiếu chút nữa liều phun hết nước trà ra xù lông gà. Mệt nàng nghĩ ra cái đó. Lê Bình dùng sức nhìn chầm chầm thượng thi nổi. Nếu bị người khác nghe được, thì mạng nhỏ của người có còn không? Thường Hì đứng dậy nói, nếu ngay cả người cũng không tin được, thì còn người nào có thể tin? Thường Hì xoay người đi rồi. Bác Bình liền đứng lên ứng chiến đỗ đình phương cùng La thế Yên, ai bận việc nãy Chỉ trong thời gian một nén nhàng, Trần Ma Ma cùng hai vị công nữ cầm trong tay sắp tống lỗ mỏng màu hồng đi tới. Thân sắc đỗ đình phương cùng La thế Yên khả biến. Trong mắt rõ ràng hiện lên tia kinh ngạc. không nghĩ tới Trần Ma Ma có thể dễ dàng lấy được như vậy. Thường Hì đã sớm biết Trần Ma Ma ra tài, tất nhiên đà mạ đáo thành công. Vi vẹt lập tức chỉ huy người cầm lụa đem đi làm hoa đăng. Đã đến thời điểm Thường Hì trở về trong cùng, mảnh trăng non đã treo nghiêng trên đầu ngọn liễu. Ánh sáng nhàn nhạt khẽ phụ ở trên người một tầng bạc sáng. Thường Hì buồn ngủ vô cùng, nằm ở trên giường thế nhưng, hai trần trọng không thể ngủ. Cảm giác có chuyện gì, gì muốn xảy ra. Tiêu Hà buổi tối đi giám thị mỹ phi không có ở trong đông cùng, bán thu thì mệt mỏi cả ngày. Thường Hì không nỡ làm phiền nàng đến phục vụ. Hai vị mama cũng ở trong xương phòng cách nơi này khá xa. Trong lúc nhất thời bên cạnh nàng, thậm chí ngay cả một người để nói chuyện cũng không có cụ thêm áo đơn lên. ảnh đang sát người chỉ xuyên qua không cửa sổ một mảng ngân bạc. Thượng Hi đang muốn mở cửa sổ hóng mát một chút, chỉ nhìn thấy mộn đã bóng đèn đã lên đem Thượng Hì hù dọt cho giật mình. vai vàng dùng tay che miệng. Chỉ thấy bóng đèn kia tôi hồ đặt thứ gì đó lên trước vạch cửa sổ, và hai tay gõ một cái vào góc cửa rất nhanh liền biến mất. Thượng Hi chợt vùng hụi lại tinh thần không kịp mở cửa sổ, tập tức ngó ra bên ngoài đuổi theo. Nhưng là đứng trên hành lang nhìn, ba trừ gió lạnh trăng tàn, thì làm gì có bóng người nào. Thượng Hi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát một tầng mồ hôi mình. Người này đúng là hạ nhân ta nhìn chừng. Thượng Hi lại trở về trong phòng, đốt đèn cũng đình lên. Lúc này mới đẩy cửa sổ ra, thì thấy trên bệ cửa đặng một tờ giấy. Thượng Hi đưa tay lấy đi vào. Lại rất nhanh chóng đóng lại cửa sổ. Mượn ánh đèn nhìn kỹ, chỉ thấy bên trong viết vội mấy chữ, lầu trúc có biến. Thường hì bối rối, này có ý tứ gì? Lầu trúc có biến. Nàng tự dám sáng xây dựng lầu trúc, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người vũng trộm đụng tay đụng chân. Thế nhưng, người đưa tin này cho nàng là ai? Có thể muộn như thế này sao vào trong cùng thì nhất định là người của đông cùng. Nhưng là, người của nàng trong đông cùng cũng sẽ không láo lúa báo tin cho nạn như vậy. Người nọ, đến tục cùng là người nào. Thường thì cũng không kiệm nghĩ nhiều. Mặc xong xiêm áo, liền thì tiện búi lại tóc, hướng vào ngủ của tiêu văn tráng đi tới. Bên người nàng không có thái giám đắc lực giúp nàng dò sáng tình hình lậu trút. Cho nên, cần phải yêu cầu tiêu văn tráng giúp đỡ rồi. Chuyện vô cùng khẩn cấp. Chương 137 Phòng ngủ của Tiều Văn Tráng trong danh Nguyệt Điện nằm ngay sáng trong thư phòng. Phòng không lớn chủ yếu là để cho Tiều Văn Tráng nghỉ nơi tạm thời sau khi xử lý công việc mệt mỏi. Nếu là ngày qua ngày, tiêu Văn Tráng ngược lại ở chỗ này thời gian dài. Tấm điện nghiêm chỉnh thì rất ít khi đặt chân tới. Vì vậy, thường khi đoại áo. Nhân chừng bước đến danh Nguyệt Điện. thường Hì vốn là ở Tây Thiên Điện, khoảng cánh rất gần so với danh Nguyệt Điện, chỉ trong vòng chốc lát đã đến. Người trận đêm nay chính là Trịnh Thuận. Phương nhìn thấy thần sang või vàng của Thượng Hì, đập từng đứng dạy hỏi. Ngô Thượng nghi sao ngươi lại đến đây? Thái tử gia đang nghĩ ngơi sao? thường Hì không trả lời mà hỏi lại. Thái tử gia vừa mới đi nghỉ. Nơi tìm thấy tựa già có chuyện gì à? Trịnh thuận thấp dụng hỏi, chỉ sợ đánh thức tiêu văn tráng vừa mới chập mát. Dạ, có việc gấp. Đệnh công công, nhưng ngài mào thông báo một tiếng, ta thật sự có việc gặp lắm. Chân mà từng hi mơ hồ, có mộng từng mồ hồi. Đề chính là chuyện chết người. Nếu tấm mà lậu trúng thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái màn nhỏ có nàng không giữ được thì không nổi nhưng sẽ còn lưu lụy đến người nhà cùng tiêu văn trá, có thể không vội sao. Trên thuận biết thường hy xưa hài đều là người cẩn thận. Thế nàng gấp gấp như vậy, chắc định không phải là chuyện nhỏ, lập tức gật đầu nói. Ngô thường hi, ngư ở đây chờ, ta lập tức vào trong. Thường hy cũng không ngồi xuống, chẳng qua là yên lặng, nhìn vào bên trong cửa những người. Chuyện này thật sự rất ngoài ý muốn. Nàng đã chưa phòng tốn các biện pháp, nhưng rốt cuộc vẫn có người phá hư. Các thể thấy được người nọ, làm đâm vô ngàn kẻ muốn hãm hại nàng. Hơn nữa, có muốn chiếc thực xem, chuyện trong tờ giấy này có đúng hay không, phiền vấn một trong lớn. Rất nhanh, thần hi liền nghe được tiếng bước chân vội vã truyền đến. Thấy người thì thấy trịnh thuẫn vừa đi ra, nhìn nàng nói. Thái tử gia đã ở trong thư phòng, ngươi vào đi thôi. Đa tạ định công công, ngày kháng Thường Hy sẽ bồi tạ. Thường Hy chân thành hỏi. Tên thận vội sô tài. Nói gì vậy, công là nô tài chiếu ứng nhau là chuyện nên làm. Mau vào đi thôi, đừng để cho Thái tử gia chờ lâu. Thường Hy biết lúc này không phải là thời điểm nói nhiều, gật đầu một cả liền đi vào. Nhất lên tấm đêm mẫm của thơ phòng, Thường Hy thấy được tiêu phân trác đang ngồi ngay sau bàn làm việc, quân áo trang người chỉnh tề, quay và vàng quỳ xuống hành lễ nói: "ngao tỳ tham kiến thái tử gia, đêm khuya quái đầy thái tử gia nghỉ ngơi, kính xin thái tử gia thứ tội. thường hi sau khi biết được tình tứ mà điện phủ vào cùng, cùng mỗi quan hệ kia, đối với hắn càng trở nên xà cát, tự hồ đã mất đi các phần nhả nhõm rất kia ở cùng với hắn, luôn là bộ dáng cùng kính lại độ những bộ lùi bình." khi văn cán tự nhiên cảm nhận được biến hóa của thường Hì, rất muốn chất vấn nàng nhưng lại không mở ngậm miệng thấy thường hi chỉ khoáng một chiếc áo mỏng buổi tối cũng có trúng loạn thế nhiên là vội vàng mà đến sắc mặt không khỏi dẫn theo mấy phần quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì và vàng hấp tấp cũng không đem mình ăn mặc cho tốn lại xúc môn. thường hi nghe vậy thì sắc mặt đỏ lên kéo cao cổ áo nói. Hồi bẩm thái tự gia, nó thì thực tự là bị kinh sợ. Lúc này mới vội vã chạy tới, quần áo không chỉnh tề, kính sinh thái tự gia thứ tội. Đứng lên đồ nổi. Tiêu vân tráng vốn định nghiêm nghị nổi với nàng, nhớ là nhìn đến bộ dạng chật vật kia. Thanh âm không khỏi hoa hoảng lại. Thường hi từ từ đứng thẳng lên, nhưng tại làm gì có thời gian phát hiện ra bất thường của tiêu vân tráng, chậm rãi nổi. Mới vừa rồi, có người đánh trướng cửa sổ của nô tì, thả trên đó một tờ giấy, kinh xin thái tựa gia xem quà. Thường Hy đem tờ giấy đưa tới, đưa văn cá vừa nghe, thần sáng nhất thời trở nên nghiêm tốt. Nhỏ lấy tờ giấy vừa nhìn một cái thần sáng khẽ biến, im lặng một hồi lầu mở lên tiếng. Theo ý cô, chuyện này có mấy phần đáng tin. Nô tì không biết. Thường Hy cắn răng nói sau lúc này là nô tỳ tự mình giám sát xây dựng tất cả mọi thứ đều kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuyệt đối an toàn. trừ phi có người muốn phá hư, nước không tuyển sẽ không có gì nguy hiểm. tiêu văn ráng chậm rãi nói: cô có biết người báo tin không, hoặc là cô có nhìn thấy người kia không? thời điểm nô tỳ trả trà đã thấy không có bóng người nào, cũng không nhìn rõ, không biết là nam hay nữ. Nhìn thấy chẳng qua là thân ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Nhưng là hình dáng không rõ lắm, không phân biệt được. thực thì có chung nhất nào nổi. Thần sáng thì vân trán từ từ trở nên sắc bén, lạnh lùng nổi. Chuyện này, bất kể là nhầm vào cô hay nhầm vào bạn thái thử, cần phải ra sáng kỹ càng cẩn thận. Nếu không, về sau sẽ càng ngày càng có nhiều chuyện bất lợi để ra với chúng ta. Thường Hy gận đầu một cái nói. Vậy tối nay, chúng ta phải người đi dò ra hay là để ngày mai, hô tì không có thủ hạ đắc lượng có thể, lan vào trong nướng kiểm tra cán cọc gỗ, cho nên mới không thể không nhờ thái tử gia, không thể không nhờ giúp đỡ. Những lời này quả thật đã khiến tiêu vần trác tức giận. lăn lùng liếc Thường Hy một cái, là thấy mấy ngày nay, đang tử hồ gầy đi quá nhiều. Nhờ tới, nàng tận tâm lo viện tổ chân thất tịch yến nên hỏi trách móc nặng nề lại không ra khỏi miệng được chỉ đành phải buồn bực nổi. buổi tối vắng vẻ để gây động tĩnh quá lớn để đến sáng mai ta sẽ phái người bí mật thăm dò không thể để cho địch nhân biết được nếu không sẽ đánh trắng đồng cỏ tóm lại đêm thất tịch ngàm hài tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai lầm thường hy gật đầu nói Thái tử gia nói đúng lắm. Nô thì biết rồi. Sáng mai, ngài cứ thường triều. Không cần bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Chỉ cần thái tử gia cho cho ta mấy người bơi lặng dội, ta nhất định sẽ điều tra ra ngọn ngành. nghe thượng thường hi nói như vậy, tiêu văn tráng là cảm thấy tức giận. đây là ngày hắn cản trợ, các nàng về xa sao Phải giảm nói như vậy với hắn sao? cơ hồ, như hai người đã cách xa nhau vạn dặm. Không hề giống như trước đây. Mỗi lần, nàng đối mặt với hắn đều là nhẹ nhàng, thoải mái, nói chuyện cũng không phải một bộ cứng rắn như vậy. Tiêu văn trác hắn ghén cảm giác này. Ghét thường hình như thế này đối với hắn. Bộ dáng nàng như vậy có gì kháng so với đám nô tài bên cạnh hắn. Mà thực hình, ta vẫn đang suy nghĩ. Vì sao nàng ở bên cạnh Tiêu văn trác phải coi chừng cẩn thận? Cô nhở mạnh địa vụ tới. Nàng cứ như vậy tùy tuyển, khi nàng ta nhìn thấy thì sẽ trở thành cái gai trong mắt mất thôi. Nàng xa lánh tiêu vân tráng, đó là do tự vệ, không có suy nghĩ quá nhiều. Sáng mai, cô chờ ta trở lại. Không được một mình tự chủ trường. Bạn thái tự muốn rích thân đi xem một chút. Không được. Thuận hi lập tức thẳng thối. Mắc kệ tiêu vân tráng biến sắc mặt. chương 138. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy ông vui hỏi: "Tại sao?" Thường Hy hít sau một hơi, cổ đèn nén khinh hướng bạo lực trong lòng xuống, đơn giản trao lên một nụ cười nhạt nói: "Hồi bẩm thấy từ gia, nếu ngài thực sự hân sân trọc chúng, chẳng phải rất rõ ràng nói cho người khác biết, bọn họ động tay động chân bị chúng ta phát hiện?" Hắn lại khiến ta rơi vào bị động. Nô Tì biến Thái tử cha có lòng nghĩ cho Nô Tì, như vậy là đủ rồi. Chuyện này giao cho Nô Tì tự mình đi làm, Thái tử cha chỉ cần vân cho Nô Tì hai người về lặng giỏi là được. Thần sáng thư văn trán dần dần thả lỏng, không còn bé nhọn như vừa rồi nữa, từ từ nổi. Thủ Hoàng đem chuyện này giao cho cô cùng Tam Hoàng tử Phi, vừa tối ngày mai là tổ chức thất tỉnh yến rồi. Về lý mà nổi thì ta bà Tâm Ca cũng phải theo xa đó nhìn một chút mất phải. Cô không được hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta hạ triều rồi cùng đi. Thường Hi biến tiêu vân trán đã quyết, cho nên cũng không phản bác nữa, chỉ đành của đầu lên tiếng. Dạ, Nô tỳ tung mệnh. Thân xác Thường Hi nghiêm chỉnh lại, chậm rãi nổi. Nếu không có phân phó gì khác, vậy Nô Tì xin phép cáo lui. Tác tự gia cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thường Hy xoay người muốn đi. Kể từ sau khi nghe được tin tức mà điểm vũ vào cùng, nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng lại thấy mình lấy thân vận gì mà không thoải mái. Hơn nữa, theo như lời lẹ bình nổi, nàng đối với vị mạnh tiểu thư này phải cực kỳ coi chừng, Nhưng là càng như vậy lại càng tức giận. Ngô Thường Hy đứng lại. Tiêu văn tráng đột nhiên đứng lên, đi đến chặn Thường Hy lại. Thường Hy bị hồ dọa giật mình, theo bản năng liền lùi về phía sau hai bữa. Giữa lắm mai mang theo một tầng thẹn hóa hóa giận, Hồng tự chủ hỏi. Thái tự gia còn có chuyện gì? Tiêu phân Tráng cảm thấy rất không quen Thường Hy như vậy. Nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng hỏi tới. Trước kia cô ở cùng một chỗ với ta, cũng không có xa lạ như vậy. Đó là nội tị tổ trẻ kinh cuồng, Hồng tự biết mình có bao nhiêu phân lượng. Đại tà Thái Gia đã nhân đại lượng, không cùng nô tỳ chấp nhạc, nên nô tỳ mới có thể các dài hơi tàn đến hôm nay. Nội tâm thường hi khá động, trong lòng không khỏi nảy lên một ý nghĩa cổ quái, vì vậy nó chuyện cực kỳ khắc bạc, không phải khắc bạc đối với người khác, mà là khắn bạc đối với chính mình. Nàng có một cảm giác kỳ quái, Tiêu Vân Trác nghe được mấy lời này sẽ vô cùng tức giận. Quả nhiên, Tiêu Vân Trác nghe vậy. Thì bắt lấy tay Thường Hì, cả giận nói, Cô nói cái gì? Cô có phải hay không nghe được người khác nói cái gì? Thường Hì thầm thở lỏng một hơi trong lòng, mặc dù vẫn có chút không hiểu tại sao Tiêu Vân Trác lại tức giận như vậy. Nhưng là nếu hắn tức giận, mà nàng sau này lại có đường lẫn thanh thang để đi. Thì nàng cũng không tiếc cung kính, nhẹ nhàng hất tay Tiêu Vân Trác ra thẳng nhiên nói, Thái tự cha lo lắng nhiều rồi. Nếu thì cái gì cũng không nghe qua, sáng mai thất tử còn phải vào triều, xóm nghỉ ngơi một chút đi. Thần Hy muốn đi sang ngoài, chỉ tiếng tư văn rác vẫn như cũ không chịu nhường đường, nói tiếp. Cô nếu không đem sự tình nói rõ ràng, thì đừng mơ tưởng đi sang ngoài. Thần Hy, bản tính của cô không phải vậy, đây không phải là người ta biết. Cô tại sao lại đem mình biến thành như vậy? Tại sao lại làm bộ giảng cứng nhắc như vậy? Cô trước kia cũng không phải như thế này. Thường Hy sẵn sốc trong lòng. Có ý tứ gì? Chả lẽ hắn thích nàng ở trước mặt hắn là giống như một nữ nhân trên chùa. Thật ra thì, Thường Hy cũng không thích câu thúc như thế này. Nhưng mà lý tưởng của nam nhân ở chuyện kinh bàn tế thế, tâm tư của nữ nhân điều đựng đặt trong hậu viện. Vì để mình có thể sống mà xuất khung, nàng mình chỉ có thể tiếp tục diễn trò nổi. Thời điểm trước kia, sẽ không có người đặt chân đến cho người tiện. Trong thư phòng, ta càng không có người không thông báo trước mà đi vào. Cho nên, nó thì ở trước mặt thái tự gia, đột ra bản tính gì cũng không đáng sợ. Nói tới chỗ này, thường hi nhẹ nhàng dừng lại. Thấy tiêu văn trát nhíu mày, dĩ nhiên không hiểu ý của nàng. Mừng mừng khóa môi lại nói tiếp. Mạnh tiểu thư ngày mai sẽ tiến cùng. Nhanh cùng thấy tựa gia là thanh mai trúc mã, biểu hình biểu mũi. Thứ phong này tự nhiên cũng không phải là cắm địa, nó đến là đến, nếu như nô tỳ một dạng càng trở giống như trước kia, có nhỡ bị mạnh tiếu thư trong thầy. Nói tới chú này, thường hy không có giải thích rõ mà chỉ thở dài. Mặc dù nô tỳ có chút nghịch ngợm, nhưng quy củ vẫn hiểu rõ, muốn chi nô tỳ cũng nghe chu tổng quản nó rồi. Mạnh tiểu thư tương lai có thể trở thành chính thề của thái tử gia. tỳ cũng không dám chọc đến thái tử kỳ tương lai. tỳ cũng muốn giữ cái mạng này suốt cùng. Cho nên, tỳ vẫn nên thu liễm vào là tốt nhất. tiêu văn trác như có điều suy nghĩ nhìn Tần Hy. không đúng lắm. Hắn biết mua Tần Hy không phải là dạng trướng sợ sói xa sợ hổ. Nhưng nàng tại sao lại nói như vậy? Cô sợ bị mùi hiểu lầm, cho nên mới như vậy hay sao? Hả? Tiêu văn tráng đem chữ hạ cuối cùng kéo ra thật dài, cho nên có thêm vài ti hài hứa. Trong lúc bất chợt, hẳn có chút minh bạc. Chẳng lẽ bé ngốc này đã ghen hay sao, nhưng là nhìn cũng không giống lắm. Nhất thời thi văn tráng có chúng không hiểu được hành động của thần hi rồi. Thần hi hé mẹ cười cười, nhìn tiêu văn tráng nói. Mạnh tiểu thư là thái tử phi tương lai, còn thái tự gia ngày chính là nam tử hán luôn nghiêm túc ông nói cười tùy tiện Đừng bảo chỉ là một cô nữ nhơ nhỏ, nhỏ. ngay cả một đại nam nhân cũng không dám cao giọng nói chuyện trước mặt ngài nhưng là nô tỳ lại cứ cùng thấy tử gia quá mức quan biết quá mức căng thẳng nào chỉ là người người ghi hận chính là người ta muốn mạng của nô tỳ cũng không quá đáng à chẳng muốn có đường thái tử gia u ái nào có thể để cho một nô tỳ nhơ nhỏ làm càng Điểm này Nô tỳ vẫn phải tự mình biết rõ. Tiêu văn rác cẩn thận nhìn thần sắc Thường Hy, trong lúc nhất thời đoạn không ra, Tiểu Hồ Ly giáo hạt này muốn làm cái gì. Nhưng là Tiêu văn trả hẳn, lát lên từ trong thông cung, nghe người kháng thêm mắm dập muối, đủ mọi chuyện tình mà trưởng thành. Có một chút, hẳn có thể khẳng định, Thường Hy đã là đang dùng mạnh địa phủ thử dò xét hắn. Tiểu nha đầu này đủ giáo hạ, hẳn thiếu chút nữa đã súc lui rồi nhưng nếu như nàng có một chút quan tâm, có phải hay không đại biểu cho hắn ở trong lòng nàng cũng không giống với những người khác. Điệp Nhi là người tri thi đặc lễ làm việc có quy củ, cô như thế ngộ nhở bị Điệp Nhi nhìn thấy đúng là có chút không tốt. Ta thấy cô nói rất đúng, vì sao cứ như vậy đi? Tiêu Văn Cát đột nhiên thay đổi giọng điệu, Tương Hoàng nghi lập tức biến thành thẳng định. Thường thì im lặng, Nhân như vậy. Liền cho chợ biểu mũi rồi hả? Còn buồn nông gọi là đẹp nhì. Trong lòng nàng càng phát nổi giận. Tên không kiếm đáng chết. Tốt nhất, tôi nên cầu cho biểu mũi người đừng có chọc ta, nếu không đừng tách ta không khai khí.